Hãy subscribe cho tập 1 trong Gõ Nhìn đứa con gái 5 tuổi của mình tung tăng chơi đùa với tàn cây mận mà trong lòng của Sáu Mót thấy ấm áp và cực kỳ hạnh phúc. Hai vợ chồng kinh tế cũng tạm coi là khá giả mà chỉ có một mụn con nên quá sức cưng chiều cho nó đủ thứ những gì mà con nhà giàu có. Mới 5 tuổi thôi mà nó có cả một tủ quần áo và một tủ giày dép. Đó chưa nói đến những quần áo giày dép đã không mặc dừa mà cha của nó, ông Quệ thì khó trành mau Đồ cũ của nó tuy còn mới tin, nhưng nhất quyết không cho ai. Thà là để đốt đi. Ông ta nói không ai xứng đáng mặc đồ chung với con gái của ông hết. Rảnh rỗi, móc đi la cài, giáp xóm khoe con. Trợ đất ơi, cái con qua khỏi của tôi nó khôn dữ lắm nè. Mới bay lớn mà đồ mặc dài lần là chơi cũ rồi, kêu cha nó đốt đừng có cho ai. Ăn cơm biết món nào ngon, món nào dở nghe mấy chị. Hãy hôm nào cha nó mua cá biển là nó giận không có ăn cơm đâu. Nói cái thứ quỷ này mà ăn cái gì. Mặc dù ảnh chiên rồi xốp cà, nhìn mắt thèm luôn á. Nó khoái đùi và cánh gà ram, ăn hoài cũng được. Canh thì phải canh măng hầm sườn heo mới chịu à. Mà măng đâu phải mùa nào cũng có đâu. Chị thấy không, thay món khác nó không có thèm ăn luôn. Vậy là phải thế măng khô đó chị. Qua khỏi là tên cúng cơm của Trần Thị Thùy Dương, con ông Trần Văn Quệ và bà Nguyễn Thị Mót. Thổi nhỏ Thùy Dương sống háy khó nuôi, nên gia đình phải ẩm nó bỏ ngoài đầu đường để chị hai thê của Sáu mốt bưng về nhờ vợ chồng Sáu nuôi. Dùm đặt tên là Qua Khỏi, với hy vọng bé sẽ qua khỏi những nạn tai. Mót còn à, khoe thêm. Mấy chị biết không? Nó đẹp dữ lắm, đẹp luôn á. Tay chân mềm mập hà. Gia dẻ mịn trân, ai thấy cũng muốn nựng, nhưng nó cứ né hoài à, mấy chị trong cơ quan tôi nói bé này sao lớn đẹp gái dữ lắm, kêu tôi chăm chút cho nó đi thi hoa hậu nữa đó. Có bao nhiêu cứ lập đi lặp lại hoài, chị ba mạng ghét thúi cả lỗ mũi luôn, mai mỉa. Mới bài lớn mà không giữ thần hên, hèn gì, chị hổng cho nó đi học bảo giáo như người ta Tuổi này là phải 3 năm mẫu giáo rồi, sang năm lớp 1 cái chứ nhỏ nhất gì nữa. Gặp người lạ nó khóc chị ơi, tội nghiệp. Vậy chị dắt nó vô cơ quan hoài nó không quen chỗ đông người ha. Vô từ hồi còn ẩm trên tay cho tới bây giờ nên nó quen đâu có ai lạ nữa. Vậy chứ con nít người ta 3 tuổi đi học thì chết hết hả? 3 tuổi đi học thì không có khôn bằng con chị à. Mà cái khôn của con chị tôi thấy cũng khác người ta khôn cái kiểu nhà giàu chứ nhà nghèo như tuổi tui á, mà có con khôn kiểu đó chắc bán nhà cho nó ăn á. nói chuyện với chị mệt quá à. tôi dìa mốt không bao giờ lắng nghe ai góp ý về con được cái, xóm làng ai có hữu sự là vợ chồng đều có mặt để phụ giúp cả hai vợ chồng cô đều là nhân viên chi cục thuế của huyện đều tốt nghiệp cấp 3 bởi túc gian quá sau đó học trung cấp rồi quen và cưới nhau cùng công tác chung cơ quan, nhưng Quệ thì đi các xã để thu thuế, còn Mốt thì ngồi tại phòng nhận tiền, các dạy tinh thu đem về nộp cho ngân hàng. Họ du duy thế nào hay do tiền thưởng nhiều mà cuộc sống rất phong phú. Quệ là người thích ăn nhậu, đi làm về thường hay say rượu, chạy xe té lên té xuống, mặt lúc nào cũng có dết trầy. Ngày nghỉ, Quệ tụ tập bạn bè lại nhà để tiệc tuần bù khú. Có lúc Mót cao hứng cũng ngồi uống rượu chung với bạn của chồng. Mỗi lần nghe Mót kể chuyện về con mình, sau khi cô về, những người còn lại đều bực bội người nói một câu. Con mất dạy mà không có biết, cứ đi khoe là khôn à. Bây lớn mà chưa có đi học, ai ở nhà mày nghe nó nói chuyện với cha mẹ đó thì biết nó khôn tới mức nào. Đó. Mẹ mua cái này cho con, con chùi đích cũng không thèm nữa, đem đốt đi. Mẹ bà đó, giàu có bao nhiêu mà không biết tích đức Đồ còn mới như vậy đem đốt Thay vì cho từ thiện để nhà nào có em bé Người ta dùng coi có được phước không Trời ơi Anh không thấy cái kiểu ăn nói của nó đâu Bữa tôi lợi nhà đương lúc gia đình ăn cơm Nó ăn bằng tay không Không có đủ muỗng gì hết trơn Thò tay vô tô kiều nghều móc cái cục thịt ra ăn Mà cha mẹ nó chớ có la một tiếng à Tôi thấy hoài chứ gì Bà dẫn đi đám tiệc đám dỗ Nhà quê thường là dọn một bàn cho sắp nhỏ ăn Nhưng mà nó không có chịu ngồi chung bàn Với đứa con đít nào đâu nghe Bà phải ngồi luôn một ghế cạnh mẹ nó Mẹ nó tiếp đồ ăn lia lia Mà nó ăn như trâu luôn đó Mấy bà nghĩ coi Bà gấp cho nó ăn ráo trọi à La sét chè Nó tém một hơi 3-4 ly Hỏi còn gì cho người ta ăn không Mỗi lần bà dẫn nó đi Ngồi chung bàn với ai Là người ta xách đích đi chỗ khác hết già đầu vậy Mà sao không biết dạy con gì cả Ở nhà ăn uống sao cũng được Ra ngoài cũng phải biết phép tắt chứ Không có rạy la nó Đến chừng lớn lên Nó ăn uống vậy Có ngày bị ỉa trên đầu à Má tôi nói, hồi nhỏ chị em bà cũng vậy đó. Nhà tới chính chị em, bữa cơm nào cũng dành ăn ngheo rần rần, chửi lộn điếc tai hàng xóm. Bản thân má bà cũng ăn hàng tổ mẹ luôn. à Đi chợ, lén con mua bánh ăn cùng đường. Chừng tôi nó lớn rồi thì dành đất đai chém lộn bầm bầu luôn. Đất đai vợ chồng con sáu này cũng dành mà có đó chứ đâu. mày là ông bà đất nhiều, chứ ít cũng mệt cái lũ con này. à Thằng quệ ở quê vợ, mà cái mặt cứ nghênh nghênh, Bởi vì nó mừng có tiền nên coi cái bên vợ có ra gì đâu. Ta nói đời cha sao đời con vậy. Bữa tôi thấy má cổ lên. Một hồi nghe bà chửi con qua khỏi mất dạy. Nó về nó học cái cha mẹ nó sao mà thằng Quỳ gây với bà ầm ầm. Rồi bà thề không có lên nhà nữa. Tưởng sao dài bữa cũng trồi đầu tới. Chẳng qua là con mốt nó có tiền. Lên đặng sinh sổ chứ bà ở với thằng chính chú bị con vợ nó bỏ đói chết mẹ. à chửi mất dạy cũng phải à. Ai đời bà ngoại nó ăn trầu mà nó nói cái miệng đỏ lòm giống như thịt sống, à, mắc gớm Đã vậy, mà còn kêu bà già ăn thịt người nữa kìa. Gặp con tôi là tôi tán vô mỏ, không còn cái răng sữa. Mà cái thằng cha con gái mẹ nó lại chớ có rầy một tiếng mới ngộ à nha. Con mà nói mẹ mình vậy, á, đời thổi nào mà làm thinh được không? Lợi nhà bà chơi á, thì còn ghét dữ nữa à. Mình nói chuyện với bà là nó cứ xoay cái mặt bà lại phía nó nói thầm thì cái gì đó. Chớ hề để yên cho bà nói chuyện với mình được một phút à. Thứ con nít gì mà thấy mắt ứa gan. Người ta ghét con qua khỏi mà bao nhiêu chuyện kín của gia đình Sáu Mót bị lôi ra kể trước bàn dân thiên hạ. Gặp qua khỏi, không ai muốn nhìn mà nó cũng chẳng thèm chào hỏi ai. Nhất là người nó gặp ăn mặc bần hàng, mẹ nó kêu thưa là nó ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhiều người bị như vậy nên càng ghét nó hơn. mốt lại có tật hay nói chuyện với người khác. Cô ta chê con gái của năm trận, không còn chỗ nào chê. Con từ hạnh, tuổi với qua khỏi, mà mấy chị coi một trời một vượt không? Con tôi đẹp bao nhiêu, thì nó xấu mấy nhiêu à? Con nít gì mà mập thù lưu, hỏng tập luyện cho nó, nửa lớn rồi béo phì, xấu quơ, xấu quắc cho coi. Rồi quay sang đứa khác. Còn con có chị Nam Hài nữa, đã nghèo mà đẻ anh chị tới hai đứa con, nhất là con Ly Ngọc. Con nít gì mà ốm tông, ốm teo à, dòm giống cò ma. Bụi chị năm trận không cho nó ăn đủ hay sao đó. Già dẻ thì bủng xì, bủng xỉn à. Nói chuyện ngộng nghiệu, thiệt là tội nghiệp. Chị ba mà nghe mà ứa gan đốn nữa. mập bà cũng chê, ốm bà cũng chê. Chứ có con bà là nhất thôi. Con nít sổ sữa cùng lửa là chuyện bình thường. Nó vui vẻ, tâm không lo, trí không bận nên cơ thể phát triển. Chứ nhà nó có khá giả như nhà bà đâu mà cho nó ăn cao lương mỹ dị đến nỗi mập lù. Ai mà con mới có mấy tuổi nói chưa trành ngữ pháp mà nhồi vào đầu nó bắt làm đẹp để sau này thi qua hậu lấy chồng Việt Kiều như bà đó. mà chắc không biết con Ngọc với con Hạnh tụi nó đã đi học mẫu giáo 3 năm rồi, ca hát gian trời, năm nào cũng có phần thưởng. Sang năm lên lớp 1 con bà khôn dễ mà học không bằng tụi nó mới lạ. Tại chị không nói chuyện với nó lần nào đó thôi. Nói vài câu là biết khôn bẩm sinh rồi. Chừng nửa đi học thì không có ai theo kịp luôn đó. Bị gì nó nói chuyện với cái lũ nghèo như tụi tôi đâu. Đúng là khôn thiệt đó. Mới bài lớn mà biết lựa người có tiền chào hỏi. Bây giờ tôi với bà cá chơi nè. Cá là sang năm vô lớp 1. Coi con bà nếu mà xếp hạng cao thì bà muốn tôi thua gì tôi cũng chịu. Và ngược lại cũng vậy ngang. Cá thì cá. Mấy chị đây làm chấn dùm ngang. Mốt về kể cho chồng nghe rồi năn nỉ con gái. Con ráng Ngọc cho giỏi hơn hai đứa nói nghe để mẹ nở mày nở mặt nghe con. Ai dạy mà học? Từ mai cha con sẽ dạy. Học thì học, con nhỏ mập lù đó với con Ngọc mà nhầm nhói gì con. mốt cười tươi rối, ôm con hung trùng trục. Sáng hôm sau, qua khỏi đi ra lộ, ngang nhà của năm trận. Nó nhìn chú năm lôm lôm, nhưng không chào, rồi đưa mắt qua thấy Hạnh và Ngọc chơi đánh đũa. Ngọc nói với Hạnh, Tới phiên mày, mày gọi đó. Nó đứng lại, nói lớn. Con mập địch chơi với con cà lâm, cà lâm, cà lập, cà lâm, cả lâm cả cặp cái. Hai đứa nhỏ ngóc đầu lên nhìn. Chú Năm đang cắt thỉa hàng rào cũng dừng lại hải hùng. còn nói cái gì vậy? Nó vừa nói vừa bỏ chạy về nhà. Con mập địch chơi đánh đỡ với con cà lâm, cà lập, cà lâm, cà lỡ. Chú Năm đuổi theo nó tới nhà, thấy cha mẹ nó đang ngồi ở trên bàn làm sổ sách gì đó. Chú giận dữ. Cô dưỡng dạy con cái kiểu gì vậy? hả Hai đứa hạnh ngọc đang chơi ở nhà tôi mắc mớ gì nó mà nó cứ la lên con mập địch chơi chứ con cà lâm là cặp cặp cái lợ... làm sao? Con nít gì mà quỷ quái ăn nói tục tiểu vậy? Mốt xếp chồng giấy lại, lấy bình nước dằn lên sợ gió bay đứng dậy. Anh nói gì vậy anh Năm? Vợ chồng tôi có gian quá Còn con tôi được dạy dỗ đàng hoàng Anh không được đặt điều nói xấu nó à Nó có cha mẹ như cô Nên ngang ngược là phải lắm Cô hỏi thử coi nó nói vậy không Ai về qua khỏi Nghinh mặt lên Nói nào cha nội Mẹ, ông nói láo đó Con không có nói gì hết đó. Đi ngang đó nhìn vô rồi gì à Tại nhỏ mập nó thấy con Cái nó cà nanh nên suối cha nó xuống kiếm chuyện đó Tao giả tét cái miệng mày bây giờ đó Muốn không Thứ gì mà mọc răng chưa đủ mà quý quyệt như vậy đó. Tôi mắng giống với cô dưỡng rồi đó. Tùy cô dưỡng dạy con của mình. Không thôi chừng đi học có bị thầy cô và bạn bè ghét bỏ còn thể hại ra sao nữa. Chú Năm nói xong bỏ gì. Thiếm Năm nghe hai đứa nhỏ kể lại. Bèn xăm xăm đi xuống. Thì gặp chú Năm lui trở lại. Kể mẹ bà nó đi. Thứ con mất dạy như vậy là do cha mẹ của nó. Sau này tới trường thì sẽ biết. Thiếm Năm tức tối. Nó đi khoe giáp xóm là con nó ngoan, khôn lắm, mà cái miệng dơ hay à, vậy nó không biết. Ông để tôi xuống chửi cho nó một trận, cho cả xóm nghe coi người ta phán xét làm sao, thiệt là tức bốn nhòi máu tim luôn à. Thôi thôi, bà làm ưng nhịn giùm tôi cái đi, đôi coi với cái thứ không có biết phải quấy ít lợi gì. Tôi cũng nể mặt thằng chồng nó hôm bữa chở chú hai đi cấp cứu kịp thời, nên bỏ qua đi bà ơi. Nhưng tôi cam đon với bà, tương lai con nhỏ này không ra đám ôn gì đâu. Cha mẹ nó khá giả hoài thì nó còn liếm láp, chứ suy sập trội thì có đi mà ăn mày. Thiếm năm trở vô nhà nhưng vẫn còn hậm hực. Được nước làm tới à, bất bội à. Hạnh cười hì hì nói với Ngọc. Nhỏ đó nói tao mập địch. Ngọc cũng cười hề hề. Nó nó nó nói tao cà lâm, cà lắp cặp, lập, cặp cái l... Hai đứa nhỏ phá lên cười ngặt nghẽo, lăn ra nền gạch mà cười. Một bữa, chính chu chợ má lên nhà móc chơi. Quệ vốn không có ưa bà già và thằng em vợ này. Hôm nay đi một lượt hai người, chắc có ý mượn chát gì đây, nên tỏ thái độ không có muốn tiếp, nhưng lại sợ họ to nhỏ, dụ dỗ móc cho mượn tiền, nên cứ lẫn quẩn bên cạnh không có chịu đi đâu.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 ghét ghét kẻ cha mày. Tao ăn của chị tao chứ bộ của mày hay sao? Đất đai này cũng của cha tao chứ mày có bứng ở dưới nhà mày đem lên đâu mà mà làm tàn. Tô canh sườn heo nấu măng vừa đem lên là qua khỏi thò tay vô mò. Nó khóc thét lên vì nóng nhưng cũng lôi ra được một cục văn xuống bàn. Nó nhảy tưng tưng và khóc trần trần. mốt quảng hồn buông đũa ôm lấy con gái. Quệ lật đật lấy chai nước mắm rót hết ra tô cho nó ngâm tay vô để không bị phòng dợp khỏi nín khóc gì đã bớt đau và giật mình, chú điếc ngang. tổ canh nóng khỏi mà thọt tay vô quyệu nói sao không phỏng, đũa muỗng đâu mà ăn cái kiểu đó, chiều con à, riết rồi hư à. Khỏi quay ngoát lại nhìn cậu của nó, trời bất ngờ, dùng bàn tay còn lại cầm cục thịt xường trội thẳng vào mặt chu Quá bất ngờ chu không có tránh kịp, nên ăn nguyên cục thịt còn nóng vào mặt. Tức giận không giằng được, Chú đứng dậy sáng cho nó một bạc tay đổi đôm đóm mắt. Nó khóc ré như bị thọc huyết Nhào tới ôm lấy mẹ của nó. Quệ nóng ruột con lớn tiếng. Sao cậu đánh nó? Nó con nít thì biết gì? Con nít mà không dạy nó. Để lớn chút rồi sao? Anh đứng nhìn nó hổng láo với người lớn mà mà không có rạy la một tiếng. Hèn chi mới mới lớn mà mất dạy như vậy đó. Gặp con tui là tôi đập chết mẹ nó rồi đó. Cậu về mà dạy con cậu đi. Con tôi để tui dạy. Giỏi vậy lắm, giỏi vậy đến mức nữa leo lên đầu lên cổ anh chị rồi coi cái cảnh. Bà ngoại lắc đầu lia lia, tỏ vẻ bất bình mà không tiện góp ý. Mốt thấy tình hình căng thẳng, sợ một hồi quệ và chu có chuyện nên can thiệp. Thôi, mày ăn cho xong đi, rồi chở má về. Ảnh nóng ruột con một hồi có chuyện bây giờ đó. Tôi đám đách ăn cơm nhà chị, về má. chu sồng sọc nắm tay bà ngoại đi ra cửa, đổ máy xe về vội đứng lại rầm bầm. Bà ngoại gì mà như đồ đách thấy cháu bị như vậy cũng không ngó coi thử coi có sao hơn nữa. Nghe chồng súc phạm má mình, mối ước gan muốn gầy nhưng bây giờ chuyện trước mắt là phải lo cho khỏi nên tạm thời nín nhịn. Nhập học khỏi không qua mẫu giáo mà vào thẳng lớp 1 là do quan hệ của mối với ban giám hiệu, xấu là con gái của bà hiệu trưởng có một quyền bán giải lớn trình in giữa thị trấn.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 Đồng phục học sinh cấp 1 bán đầy ở chợ cùng một loại giải như nhau nhưng muốn để cho con hơn hẳn bạn bè trang lứa mốt cắt một đống giải trắng đủ các loại của con gái. Bà hiệu trưởng trả tiền sòng phẳng và có dư gọi là đền ơn. Mốt thuê tiệm may cho con cái chục bộ đồ bồng phục không có trùng nhau để khoe khoang vì xóm này mỗi đứa đi học nhiều lắm là ba bộ mà thôi. Năm nay vào lớp 1 có đến năm đứa Thùy Dương, Từ Hạnh, Liên Ngọc Văn Bái và Trọng Đạt Văn Bái là con của chú Tư Lùng Trọng Đạt là con của cậu Hai nạc Trong mắt của Mót Chẳng ai qua được Thùy Dương của cô Bốn đứa kia cùng nhau Dung dăng dung dẻ đi học Nhà chúng cách trường hơn một cây số Nhưng chúng đi trên đường làng nên ít xe cộ Tới khu đông đúc của thị trấn Thì nắm tay nhau qua đường Thùy Dương thì được cha mẹ chở đưa tới cổng trường về hai người cũng phải đi làm gần đó Ngồi cạnh bên Thùy Dương là bé quệ Đàm. quệ Đàm là con gái út của vợ chồng Hai Huông ở đầu xóm trên. Lũ trẻ đi học buộc phải đi ngang qua nhà Đàm. Huệ Đàm thừa hưởng vẻ đẹp rớt tay của mẹ, vì Hai Huông là con lai Mỹ của bà Mẫn. Bà Mẫn trước giải phóng năm 1975 làm trong sở Mỹ và có con nhưng không chồng. Sinh ra vợ Hai Huông tóc vàng mắt xanh, con lai thường hay đẹp mà chú Hai Huông cũng khôi ngô, nên những đứa con của hai người coi ngộ nhất làng. Quệ đàm không những đẹp, lại học giỏi và ngoan ngoãn, hôm nào cũng đu theo bốn đứa nhóc kia đi học, nên Dương không có thích đàm luôn. Ngồi kế bên mà nó chẳng bao giờ nhìn trực diện dầu đàm, ai cũng khen đàm đẹp, chỉ có nó là thấy mắt ghê, vì cái mũi cao mà nó cho là dài ngoặn giống như bà phù thủy trong tranh. Trong lớp, Dương chỉ chơi với con trai, mà nó lửa đứa con trai nào đi học mặc đồ ủi thẳng tắp như nó, nó mới chơi. Còn những đứa áo quần nhăn nhăn một chút như văn bái và trọng đạt thì miễn. Dòm qua nó cũng không có dòm. Còn con gái, nó chơi với đứa nào giàu nhưng phải xấu hơn nó, hãy đẹp hơn cũng miễn bàn. Chỉ cô giáo chủ nhiệm mới biết trong lớp có 6 đứa học trò cùng chung xã ấp. Còn các bạn học thì không ai biết Dương giống gần nhà mấy đứa kia. Cái sự học của Dương thì ôi thôi,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 Buổi chiều khi vợ chồng đi làm, quệ đưa nó theo đến nhà cô giáo nhờ cô dạy kèm buổi dưỡng hậu hĩnh. Vậy là vợ chồng có quệ yên tâm giữ con rồi, nhiệm vụ của họ bây giờ chỉ là kiếm tiền. Đến cuối năm học, Lãnh thưởng hạng nhất, Hạnh và Ngọc đồng hạng nhì, Trọng Đạt hạng 4 và Giang Bái hạng 5. Cả ấp có 6 đứa đứng đầu lớp hết năm. Còn Dương thì được cô giáo chủ nhiệm Vớt mấy đủ điểm vào lớp 2 Nhưng nó cũng qua được ải lớp 1 rồi Chị ba màn khoái trí Nhắc lại lời cá cược với Mót Mót mắc cỡ giờ luôn Dương ghét đàm lắm Vì ai cũng thích nó Nghỉ hè nó lại hay vào nhà của chú Nam Trận Chơi với con Mập Địch và con Cà Lâm Nó nói với cha mẹ nó rằng Thấy mặt đàm là nó muốn đánh Mẹ nó la Tụi nó đông một mình con đánh không có lại đâu Lỡ có u đầu mẻ tráng để thẹo thì xấu con gái của mẹ. Nó hỏi vậy có cách nào trừng trị cho bỏ ghét không? Cha nói vậy. Con gặp nó cứ nói vậy nè. Nhà ai có bụi tre gai thì có một đứa con lai xấu òm là nó tức sôi máu chứ gì. Mốt cảnh Nói vậy đụng chạm cha nội. Đụng chạm gì? Nhà hai huông có bụi tre gai không? Bộ kêu ngay cái tên trả ra nói hàng sao mà sợ? Dừng khoái chí, hôm sau bập liền, nghe tiếng lao nhau trên nhà năm trận, nó lần dò đi lên, nó thấy một đám nhóc đang ngồi bên chỗ ổi sẻ vừa ăn vừa nói rôm rả, nó bèn đi ngang lớn giọng ngân nga: "Nhà ai có bụi tre gai là có một đứa con lai xấu ôm. Mấy đứa trẻ nhỏ trố mắt lên nhìn, dỏng tai nghe nó đi qua đi lại nói mãi hai câu đó, hai đứa con trai nổi xung thiên Định nhào ra tính sổ với nó Nhưng chú Nam kịp thời kéo lại Kệ cha nó đi tụi con à Cái thứ mất dạy đó cứ để nó được nước làm tới đi Có ngày cũng bị trúng quánh cho bờm đầu Cái này cha mẹ nó vậy Chứ nó làm sao mà biết hai cái câu lục bát đó được Cha mẹ mà suối con ăn nói bậy bạ Vậy làm con hư Mấy đứa đừng có thèm nghe Đừng có thèm nhìn Nó nói càng lớn các con càng cười vui vẻ lớn hơn cho nó tức chơi Dường không thấy ai phản ứng gì Đã dậy Tụi nó còn vẫn cười lớn hơn nên tức lắm Vậy chầm dầm trụ ủ với cha của nó Quệ cười ha ha dạy tiếp Nhà tao có bụi thù lù Có một đám quỷ quán thù nhà tao Dương cười hắc hắc đi lên làm liền Năm trận cười bò càng Nhưng cũng không cho đám nhỏ lên tiếng Dương hí hững về nghinh ngang với cha nó tôi nó tức quá trời mà đâu có nói gì được đâu Quệ tự hào Liếc nhìn mó cười cười lắng nghe Hưng phấn dạy thêm hai câu, Dương lẩm nhẩm học thuộc rồi phóng đi liền. Nhà tao có một cây nhào, tao thách đứa nào có giỏi tới đây. Lần này thì năm trận ghét thiệt rồi, bèn dậy mấy đứa nhỏ trả đũa. Năm đứa học thuộc rồi khoái chí đồng loạt la lớn. Ở đây có một cây xoài có một con chó lưỡi dại ba gan. Dương chạy về nhà khóc tích tắt mét cha của nó. Tôi nói chửi con là chó lưỡi dài ba gan kìa cha. Cha nghe rồi để cha trả thù cho. Rồi dương quẹt nước mắt khí hững chạy lên nữa. Nhà tao nuôi một bầy gà đứa nào tao ghét cất gà vô lưng. Đám trẻ được chỉ điểm đồng loạt trả lại. Nhà tao có trồng bụi gừng có con chó sủa quái chừng bay ơi. Bận này thì huệ tức thiệt. Đang cố gắng môi trong đầu ra câu chửi nào giữ dành cho năm trận bí thì ngay lúc đó Anh ba ngủ của sáu móc đi hôn ra chở má tới chơi. mốt lâu gặp anh ba nên đon đã chạy ra sân đỡ má xuống xe. Đã nói quệ không có ưa có đám bên vợ mà trả lại tới ngay trân cái lúc quệ đang nặng ốc suy nghĩ câu trả đũa 5 trận. Nên y không thèm chào hỏi dì mẹ và anh vợ mà to nhỏ nói với Thùy Dương. Dương cũng không đếm sỉa chi tới bà ngoại và cậu. Chạy u lên nhà 5 trận hét lớn mà bận này nó chơi đúp hai lần luôn. Tao là con của ông trời, đứa nào đúng đến cả đời ăn sinh. Tao là người của thiên đình, động tao là bị chết xin chết ương. Hét xong, nó bịch tay lại chạy về không thèm nghe hồi đáp. Tuy nhiên, nó vẫn nghe được gì tiếng của năm đứa gian rền một góc trời. Nhà tao có một cây xoài, có một con chó suốt ngày sổ quang. Tao cầm cái chén tàm phan để cho nó hết lang thang ngoài đường. Dường chưa kịp mét lại cha nó, thì quệ đã bậm môi. Để cha, để cha tính cho Năm trận thấy ba ngù Chở bà già ruột tới thì ngại Dù gì cũng là người lớn với nhau Ai lại suối con nít chửi nhau như vậy Nên kêu năm đứa bưng rộ ổi Vô nhà lên bàn ngồi ăn Chấm dứt cuộc so tài Ba ngủ từ xa Đã biết Dương và mấy đứa nhỏ Chửi lộn Nhưng anh không ngờ có cha của nó nhúng tay vô ngủ trố mắt rồi nói với mốt Tội bay dạy con cái kiểu gì vậy chứ Mốt lùm quệ một cái rồi đổ lỗi cho chồng. Tôi cản mà chả có chịu nghe đâu. Ngụ lắc đầu. Chuyện con nít gây nhau, con ai nấy kêu về rầy. Làm cha làm mẹ mà đi suối dục nó chửi lộn, lại dạy từng câu chửi như vậy coi được sao. Quệ nhúng dài. Anh thì biết cái gì? Đèn nhà ai nấy sáng? Anh giỏi sao để con lại vậy Lại đem cho người ta làm chi? bà ngụ đỏ bừng mặt giận cành hông đưa tay chỉ cho mặt quệ. Nè, mày ăn nói phải biết lớn nhỏ, tao là anh vợ của mày, cách tới mấy đứa mà mày dám nói chuyện với tao như vậy đó hả? Trước khi anh muốn dạy đời người khác, á, thì hãy nhìn lại mình đi, anh có tốt là anh đây mà bày đặt làm thầy làm đời? Ba ngù giận hai tay rung rung. Chưa kịp nói câu nào, thì Dương đã hỗn hào chen vô. Mấy người bên nhà ngoại hai tới ăn trực mà lần nào cũng gây lộn ung sùm hết trơn à. Ba ngụ đứng trong mắt, vẫn chưa được mời vô nhà. Bà ngoại thì đã te te ngồi trên salon rồi. Anh vốn nóng tính nhất trong chính anh em và vì sau chị hai thê anh là anh trai trưởng. Trước nay dù đám em có mất dạy, có dành ăn với nhau nhưng vẫn sợ anh ra mặt bởi khi anh nổi nóng lên là đánh ngay. Mặc kệ bay là ông này bà nọ cũng chưa từng có đứa nào dám nói động đến anh một tiếng vì trong tất cả anh em, anh là người lao động cần mẫn nhất ngoài cái số đất cha mẹ cho anh còn mua thêm được mấy con nữa. Vợ con anh thì răm rắp nghe lời anh rất gia trưởng, y chang cha anh hồi trẻ. Anh có một khuyết điểm là thích đực cái, bồ bịch tùm lum, nhưng chỉ chơi qua đường với những đàn bà quá mà khoái lăng nhăn. Vợ ghen cũng không dám nói vì có tính trang qua như vậy nên anh đã phạm một sai lầm khiến cho bản thân phải ân hận cả đời. Đó là thổi còn trẻ.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 và sẽ nuôi đẻ cho cô ta sau đó sẽ nuôi đứa bé đàng hoàng tử tế như con của mình nhà nọ cũng nghèo muốn thưa kiện cũng không có tiền đi thưa với lại con này cũng đủ tuổi rồi bụng làm dạ chịu nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy là chị ba đem cô ta về nuôi đẻ đứa bé đầy tháng xong thì ả cũng nguê nguẩy bỏ đi tuốt mị miệt Long khánh hái cà phê và rồi có chồng ở trên đó luôn khát máu tanh lòng Ông bà ta xưa nói sao có vậy. Chị ba giống dĩ không phải là người tốt lành trọng lượng gì, nên làm sao mà thương đứa nhỏ này cho được. Không những không thương, mà từ đó anh ba cũng mất cái quyền với chị luôn. Nuôi đứa nhỏ tới thôi nôi cũng trầy di tróc dãy với chị ba, và cũng ngộ lắm. Bên ngoại và mẹ ruột nó chớ hề cứ tới thăm con cháu một lần, dù nhà cách nhau có bao xa đâu. Hằng ngày chị ba trì chiếc anh, đem con cái ra chửi chó mắng mèo. Mỗi lần nghe đứa bé khóc, là chị như mắt mặn bố. Nói láp giáp gì trong miệng mà chẳng ai nghe. Hể hai đứa con có chị muốn ẩm em, thì chị xô chúng ra, nói có quan hệ gì đâu mà thân thiết. Thấy tình hình không ổn, anh ba đành phải mang con bé gái đó cho gia đình người bạn ở xa bút tí tè, nhận làm con vì hai vợ chồng cưới nhau lâu rồi mà không sanh được mụn con nào. Chính tay anh bồng con đi giao trước sự chứng kiến đầy thỏa mãn của chị ba. Sau khi giao con về rồi, anh đập chị ba mấy lần thừa chết thiếu sống vì những lý do không có đâu vào đâu. Đến nỗi chị phải khăn gói về nhà cha mẹ ở hết mấy tháng rồi tự về chứ anh cũng không có thèm đi trước. Ba ngủ biết quệ muốn ám chỉ cái chuyện này mặc dù đó là tử quyệt của anh nhưng quệ là em trẻ dám nói chuyện với anh cái kiểu đó sao? lại để đứa con nít quỷ hỗn hào với bà ngoại và cậu như vậy, mà cha mẹ nó không có đứa nào lên tiếng rầy. Mẹ bà nó cái lũ này nó bị cái gì vậy? Ba ngụ tức không chịu nổi, trừng mắt ngó Dương. Mày nói ai ăn trực? Nói lại một lần nữa coi. Thấy ánh mắt của cậu, Dương quảng sợ, nó nhớ tới cái bạc tay của cậu chính, nên nhào tới ôm cha của nó. Ba ngụ nắm tay lôi nó ra. Nè, tao ăn ở nhà mày bữa cơm nào chưa mà mày kêu ăn trực hả mày? ai dạy mày ăn nó cái kiểu có mẹ xanh không có cha dạy như vậy chứ, hả? Dương khóc ré lên, quay qua quay lại cha mẹ cầu cứu. mốt sợ hãi, nhưng vì nóng ruột con, nên dũng cảm đi đến gỡ tay anh mình ra. Cái gì nóng vậy anh ba? Con đứt mà. Con đứt cái gì kỳ vậy? Tao nghe thằng Chu nó nói mà không tin. Bây giờ thì sao đây? Đập chết mẹ nó cho bỏ cái tật nói leo hổn hào. Quệ đứng dậy, dằn lấy tay của Dương. Anh buông con tôi ra, giờ đi vậy đi. Tôi không có cần ai dạy tôi cách dạy con hết. Con ai nấy dạy, anh về mà dạy con anh là vừa. còn tao có tiền sao? Con tao có đứa nào khốn nạn như vậy không? Mày ở nhà vợ, đất vợ, mà dám đuổi vợ về hả mày? Mày ăn gan trời ạ. Nhà là của tôi cất, đất cha má vợ tôi cho. Cha má con đã cho anh, thì ai có phần đấy? Bên vợ bên chồng gì nữa? Mày không biết nói cha má cho hả? Vậy mà con mày mới có 6 tuổi, mày dám nói má tới ăn trực. Mày nghe có được không? chúng tao không nghe được đó Nếu như má không có cho vợ mày bán đi lấy tiền gửi ngân hàng Thì bây giờ tụi bay ra làm sao? Cái con quỷ nhỏ này á, dám nói như vậy không? Huệ cũng không vừa sừng sổ lại Anh mở miệng ra một tiếng cũng chửi, hai tiếng cũng chửi Anh đầu hai thứ tóc mà ăn thua đủ với đứa con nít như vậy Không sợ người ta khinh hả? Trời đất ơi, con mẹ nó cái thằng em rễ khốn nạn này Tao đập chết mẹ nó luôn đó, chứ ăn thua đủ hả mày? Sống ở trên đời từng tuổi này tôi chưa từng thấy cha mẹ nào binh con cho phép con ăn nói hỗn hào với người lớn như vợ chồng cái đám bay á măng không uống xẻ cong để rồi con nhỏ này lớn lên thành cái thứ chó gì cho biết thành cái thứ gì cũng là con của tôi bắt mớ chị anh hôm nay anh tới nhà tôi để kiếm chuyện với con nít hàng sao ba ngù tiến tới trước mặt của quệ chỉ tay vào anh ta mà gần giọng mày nhớ một điều nè cái thằng chó chết tao, ba ngù mọi thứ đều hơn mày tuổi tác đã hơn Dài dế cũng hơn, học hành cũng hơn Nhà cửa đất đai cũng hơn Kinh tế cũng hơn Mày lấy gì so với tao mà muốn làm cha hả mày Con mốt là em của tao Tao cũng từng nghe tụi bay sống chẳng có ra gì Nay mới thật sự biết Mày tưởng hàng ngày mày bỏ áo vô quần Chạy hông đi làm việc là ngon hả Quan trọng là nhân cách của con người kìa mày Mày có nhân cách không Mày dạy con từng câu đi chửi lộn với người ta Nghe con gọi mẹ là đồ ăn trực Cũng căm hỏng chó lại không có la rầy một tiếng Ê tụi bay Nó là con bay hay là bà nổi bay Mà bay sợ nó quá vậy Gặp là con tao thì tao dặn hổng nó ra phía sau rồi đó Dặn nó xong dặn tới con gái mẹ nó nữa Ông bà nói con hư tại mẹ Nhưng tao coi bộ nhỏ này hư tại cha rồi đó nghe Tôi không có mượn anh tới đây dạy đời đâu Tới có chuyện gì nó nhanh lên tôi còn đi ra giường nữa Đuổi tao hả mày Tao thì có chuyện gì để nói với cái thứ như mày Chỉ là má muốn lại đây chơi Nên sẵn tiện trên đường về Tao đưa má đi thôi Ta đã nghe tụi nó nói nhiều về cái kiểu cách của mày Nên mới thật sự thấy rõ đó Con mẹ mày chứ Con mốt nè Từ nay mày đừng có nhìn mặt tao Đừng có kêu tao bằng anh nữa nghe không Mày ngồi im đó như là thị thiện cho thằng chồng mày chửi lộn tay đôi với tao hả Mốt quảng hồn rung sợ Anh bớt giận đi anh ba Để lát tôi nói lại với ảnh Dù sao cũng là anh em chuột Anh giận thì la rầy đánh chửi tôi cũng chịu Chứ cắt đứt quan hệ tội nghiệp tôi anh ba Mày là đứa được cha má cân nhất nhà Chị em chiều chuộng Nên bây giờ mày muốn con của mày cũng được như vậy hả Tao hiểu chứ Nhưng tại sao không vậy cho nó ngoan ngoãn dễ thương Mà mới bày lớn à Mở miệng ra câu nào cũng nghe muốn đánh chết hết vậy Bây giờ tôi phải làm sao để anh đừng có giận Nhà không xa Mà anh em á mấy thổ mới gặp nhau Sao lại sinh ra cái chuyện vui buồn á, làm chi anh ba Tao muốn vậy hả mày Nếu muốn vậy tao chở má tới làm chi Mày có ngon kêu nói xin lỗi má và tao, thì coi như mày cũng dạy được con rồi đó. Mốt mừng rỡ, cô quay sang cười tươi với Dương, nhưng nó quay ngoát lại ôm lấy cha của nó. Quệ nắm tay con dắt đi vào phòng, đóng cửa lại. Ba ngụ nhích miệng cười, lắc đầu, cố ý nói lớn cho Quệ nghe. Tao chưa có từng thấy thằng nào nó dạy con như thằng này, hay là nó không có ưa tao, nhưng ưa hay không ưa Thì nó cũng là chồng mày Mà mày là em tao Nó cũng phải nể mặt mày chứ À ta hiểu rồi Thì ra nó cũng chẳng coi mày ra cái đám gì Ứng cho mày là đứa được anh em mẹ cưng nhất nhà Hồi nhỏ muốn gì được cái nấy Lớn lên cha định gã mày cho một gia đình đàng hoàng Và mà mày mê cái thằng này Cái thằng khoái bám giấy đàn bà Nhà nó cách chỗ làm xa hơn nhà mình không mày Vậy mà nó cũng đồng ý về nhà mình Ở rễ chung trả với cả đống người Tao cũng khinh bác để mày đòi chia đất đai dọn về ở riêng. Vậy nó có miếng đất nào có cha mẹ nó cho không? Rồi mày có sắm thêm được một miếng nào không? Tao nhìn ra tâm địa xấu xa của nó từ lâu, nhưng ngay thời điểm đó đứa nào có muốn riêng tư nên có một cuộc giành giật xém chút huynh đệ tương tàn. Mày nhớ có hội cha tụi mình hứa cái gì với nhau không? Là cho dù có nghèo cạp đất ăn thì cũng phải cùng nhau lo cho má. Đứa nào khá giả thì nhiều, đứa nào nghèo khó thì ít, nhưng không có đứa nào được làm ngơ. Này má còn khỏe mạnh Đất đai phần riêng của má vẫn còn và má tới nhà mày chơi Con mày lại nói má đi ăn trực Còn kêu má là bà già ăn thịt người Mày có lương tri không mốt Hả? Con thì có thể sanh vài đứa Nhưng má chỉ có một thôi Ta nghe nhiều Nhưng hôm nay ta mới chứng kiến cái thái độ thằng chồng của mày đối với má đó Mẹ bà nói chứ Cơm của má nó ăn còn dính kẻ răng Mà thấy má lên nó chớ hề chào hỏi một câu Hay dồn qua một cái Nó phách lối vì cái điều gì càng nói, ba ngủ càng nổi đóng. bỗng quay lại đạp cửa phòng của Quệ, gầm lên lanh lãnh, khiến trên nhà Nam Trận và Út Me Út Me là anh chú bác ruột với Mót. hồi trước cha Út Me và cha Mốt mua chung mảnh đất rồi chia nhau, cha của Út Me trả nhiều tiền hơn nên toàn bộ phía trước là của ông, nhưng anh em không có ở đó, chỉ ra vô làm ruộng và cùng đi chung con đường vào. Sau đó cho con tư riêng Nên Úc phải bám một miếng cho năm trận, vì sau mót được cha chia phần đất này, Út mẹ cũng cất cái nhà khang trang rồi để lại nhà cũ cho con trai. Hai vợ chồng về đây sống, Út mẹ giữ nguyên lời hứa của cha, dẫn để con của chú mình đi ra đi vào con đường này, dù anh là chủ sở hữu. Chính bởi lẽ đó mà quệ có mít lòng ai cũng không dám mít lòng Út mẹ. Mẹ bà nó hôm nay tao không đập chết mẹ, cái thằng này tao phải là con người. Quảng quá, mốt chạy đến ôm chầm lấy anh mình hét lên. Ông nội quệ ra xin lỗi anh tôi nè. Không tới ảnh quánh, đó, đừng có kêu trời trách đất à nha. Huệ cũng không hèn. Y sâu cửa bước ra, cánh cửa bật tung vào mặt ngủ Dương chạy lại mẹ nó. Lúc này nhìn mặt là biết hồn dí nó không còn trong cơ thể rồi. Bà ngủ lão đảo vì cánh cửa bất ngờ bật ra. Có nghĩa là cửa phải mở ra chứ không có mở vào. Cho nên hồi nãy... Dù anh có dùng sức đến đâu chăng nữa Cũng không có đá bật được cánh cửa Để mà vào lôi quệ ra đánh Khi quệ chống nảnh hai tay hất mặt nhìn anh Chưa kịp nói lời khiêu khích Thì ba ngủ đã cung tay đấm một cú trời gián Vào mặt anh ta Quệ làm sao chống cự nổi với ba ngủ Là một người đàn ông dạm dở Đang mỗi ngày lao động Không có mệt mỏi mưa nắng ngoài đồng Cú đấm của ba ngủ Làm cho quệ xịt máu mũi Đưa tay quệt máu Quệ trú lên căm phẫn Bà gọi báo công an coi Vô nhà người ta hành hung như vậy Để con an còng đầu chết mẹ nó luôn Mày gọi đi Hay để tao gọi cho con mẹ nó Tao không có sợ mày Mày là cái thái gì mà vô nhà tao lớn lối hả Đủ mẹ Chuyến này mày coi tao trả đũa nè Mày đủ mẹ ai đó hả Mẹ tao ngồi kia kìa Mày cứ làm đi Tiếc cho mà mày ăn học Làm ông này bà nọ mà ăn nói thua súc sinh nữa Tao thách mày đó Mày ngon báo chính quyền đi Rồi coi người ta phán xử mày ra làm sao Bà ngoại trung bần bật trên ghế salon, lấp bắp nói với Mót, Tên sao đi con, để vậy được hả? Mót nhìn chồng mình dập mũi, cũng nóng ruột, nhưng cô sợ anh ba mình hơn. Nếu như không dàn xếp ổn thỏa chuyện này, chắc ảnh sẽ không để yên đâu. Anh ba cô gan hùm nhưng phổi bò, làm gì cũng theo cảm tính không có suy nghĩ thiệt hơn. Mà suy cho cùng, quệ cũng quá đáng. Nhưng bây giờ mà hùa theo anh ba thì vợ chồng cô sau này thế nào cũng có chuyện. Mà nếu không hùa theo ảnh thì chắc gì ảnh sẽ để yên cho quệ. Mới đắm có một phát mà xịt máu mũi rồi, phát thứ hai thì sẽ ra sao nữa. Cô biết chồng của mình chỉ dám ăn hiếp người quen thôi và cũng biết y là đứa thượng đội hạ đạp, y khoái ăn nhậu, nhưng từ hồi cưới cô về đến bây giờ, ba ngủ chưa bao giờ chủ động mời rượu y, chưa bao giờ tiệc tùng, ngủ tổ chức mà quệ được chủ. Nên Quệ cam ba ngủ từ lâu Nhưng chắc chắn y cũng không ngờ Là ngù dám ra tay với mình Nghĩ một hồi mốt quyết định đứng về phía ngủ Còn Quệ cô sẽ năn nỉ anh sau Xin lỗi anh ba đi anh Quệ Mình làm em mà Quệ hứ cái cốc Làm em chứ bộ làm đầy tớ Ông sao mà phải sợ ổng Nhưng anh cũng quá đà Anh tôi mà anh kêu bằng mày Vậy nghe được ha Lâu lâu anh tới nhà Anh không hỏi tham dồn giả thì thôi Chứ sao lại mặt lớn mặt nhỏ như vậy Tôi nói cho anh biết Là chồng thôi mà Thôi người này thì lấy người khác cũng gọi bằng chồng Nhưng anh trượt thì không thay thế được nghe chưa Như quần áo và tay chân vậy đó Mót muốn nói huynh đệ như thủ túc Phu thê như y phục Nhưng nhất thời quên không có nói ra được Ba ngụ nhìn thấy ánh mắt căm thù của quệ Biết y không có ý muốn giảng hòa Nhưng trong lòng của anh cũng cảm thấy mãn nguyện khi nghe em gái nói vậy. Nên cân giận phần nào hạ xuống, không muốn làm mốt khối xử nữa. Ba ngù biểm môi. Tao cấm cục cức lời xin lỗi của nó. Em tao tao không bỏ. Nhưng tao và nó từ nay không có anh em đách què gì hết nghe mày. Về má, ở làm đách gì? Má cũng đừng có tới lui đàn chi. Để cho bọn khốn suối con nó nói má ăn trực. Má buồn thì vô con chơi, không ấy tới đứa khác. Chỗ này không có quan nghênh gia đình mình đâu. Tới con mà nó còn dám đuổi Thì nó còn nể nàng ai nữa À còn quên chứ Còn có con út đẹp Vợ chồng nó nịnh út đẹp lắm Nhưng thằng kia Mày nên nhớ nè Út đẹp là em của tao Nó nghe lời tao hay là nghe lời của mày Nói xong Ba ngủ chở má về Tội nghiệp bà ngoại Hai lần cùng hai đứa con trai đến nhà con gái Đều bị thằng trẻ hất khủi trẻ khinh Ba ngủ về rồi Quệ trở mặt với mót anh của bà đánh tôi ra đông nổi này mà bà chớ hề can một tiếng ngàn tôi không can ảnh còn đánh anh nữa chứ nhiều đó thôi sao mà anh cũng ngộ thiệt anh vợ lâu lắm mới ghé chơi không biết có chuyện gì hay không mà anh chẳng có hỏi qua một tiếng đại suối con đi chửi lộn ảnh thương ảnh mới nói không có thấy ngại mà nói câu nào nghe cũng không có lọt tai vậy chứ anh chả tốt lắm hay sao ăn no tối ngại đi được cái tôi mà như chả lấy bậy đem con về bà nuôi có chịu không người ta cười ảnh thì cười Mình là người nhà không có được cười Mà tôi nói với ông rồi Ảnh có như thế nào thì cũng là anh tôi Mấy anh chị em có ông tới nhà Tôi có khi nào mặt lớn mặt nhỏ hay nói câu gì mất lòng không Sao anh và em thậm chí má tôi Ông lại tỏ thái độ kỳ vậy Tôi gác cái kiểu to nhỏ Có ý đồ gì đó phải không Ý đồ là ý đồ gì Đừng có nói là tôi không có biết Bà âm thầm chèn nhát tiền cho chị em bà mượn nghe Nếu như tôi cho mượn thì có sao không Cho mượn là có trả Còn mấy đứa em của ông á, mượn có trả không? Đừng có chọc cái miệng của tôi à. Tôi cho tụi nó mượn tiền riêng của tôi cho mắc mớ gì tới bà. Ủa? Vợ chồng với nhau cũng có tiền riêng, tiền tư nữa hả? Tôi mượn có tiền, nên giúp em tôi lo cho má tôi là cái chuyện bình thường tôi. Vậy tại sao tôi thì không được bình thường như ông? Ông nói chuyện nghe chướng lỗ tai quá à, ông Huệ. Ông làm ra tiền, tôi cũng làm ra tiền mà. Thậm chí tôi còn làm ra nhiều hơn ông vì lương tôi căn bản là cao hơn ông thu nhập từ đất cha má tôi cho có thua lương của ông không vậy mà không biết ơn thấy bên vợ là kiếm chuyện à. cho là ông ghét anh chị em của tôi đi nhưng mà ông không có được quyền coi thường má tôi còn như vậy một lần nữa khỏi cần ai hết tôi tự tôi biết sẽ rối xử với ông ra sao liền à bây giờ tôi phải đi cậy cục mấy chị em vô năng nỉ ông ba ông á, thiệt là người chẳng biết trên đời dưới đất là cái gì hết trơn á dừng ngồi nghe cha mẹ gây gỗ với nhau một hồi rồi ống lên Mệt quá à, ngày nào cũng gây, không có gây chuyện này cũng gây chuyện kia. Quay lại nhìn con, hai người mới chịu im lặng. Rồi không biết anh em nhà họ tính sao, mà chủ nhật từng đó, mấy chị em gái của Mót, hai thê, năm sề, bảy gái, chị thiếu Út đẹp, vì vợ chồng Út đẹp ở Sài Gòn, kéo nhau đến nhà Quệ và Mót. Đối với mấy bà chị của vợ, Quệ tuy không có ưa gì mấy, nhưng ít thành kiến hơn, Với lại nhớ hôm trước Mốt đã cảnh cáo rồi nên Y cũng không dám lơ là. Y nghĩ mấy người này vốn không có ai thật bụng với ai. Sau cái vụ chia đất họ cũng có tỳ dết với nhau. Nhưng rõ ràng bà nào cũng ngán thằng ba ngụ kể cả chị hai thê. Hôm nay họ tập trung lại để binh ba ngù kể tội Y sau. Tuy cùng làm chung một dây đất nhưng bà nào cũng ở nhà chồng tới tháng vô giựt dừa bỏ phân và bồi bờ mà mỗi lần nếu nằm ngày chủ nhật cũng đều ghé mốt ăn cơm. Mấy khi như vậy, Quệ hay kiếm chuyện chở con về thăm má để khỏi phải hầu cơm bọn họ. Hôm nay cũng vậy, nhất là liệu trước việc họ sẽ hỏi tội mình. Quệ không có ngu gì mà ở nhà nghe họ chanh chua, bèn kiêu Dương thay đồ đẹp để y chở về nội. Dương khoái chí lắm, vì nó biết cha nó chỉ ghém nội một chút cho có mặt,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 Bà nào bà nấy dồn nó bằng cặp mắt gồm gồm, nhìn mà phát ghét. Nó có thù quán gì với họ chứ. Nó ở nhà nó, ăn cơm cha mẹ của nó, thì có mắc mớ gì tới họ mà họ cạnh anh. Cho nên, dường lăng xăng kiếm bộ đầm đẹp nhất mẹ nó mới mua, lục tung khắp nơi mà chẳng thấy đâu. Nó đến chỗ của mẹ ngồi với mấy gì dùng hai tay xoăn mặt mẹ nó lại. Mẹ, cái áo đầm đỏ mẹ mới mua cho con đâu?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 Hai thệ thấy chướng mắt nên nói. Mặc áo khác cũng được mà con. Thùy Dương thiếu gì áo đẹp. Nhưng con đã mặc hết rồi. Cái này mẹ mới mua mà. Mặc rồi cũng mặc lại không có được sao. Mặc một lần rồi bỏ hả? Dừng không thèm trả lời gì hay. Nó kéo tay mẹ cho bằng được để vào trong tìm cái áo đầm mới cho nó. Chị Năm Xê ứa gan nhìn quệ rồi chân chân trên chiếc cái ghế mũ kê sát cửa phòng Mà chẳng nói tiếng nào la con Năm C là người con gái bất hạnh nhất Trong năm chị em Lấy chồng giàu nhất Nhưng lại bị quá bùa sớm nhất Anh là kỹ sư quá chất Nên hai người không có con Sau nhiều năm chị năn nỉ anh Cho mình cái tinh trùng Để kiếm đứa con dưỡng già Anh thương chị còn trẻ Mà mất quyền làm mẹ Bởi do anh nên đồng ý Vậy là sau đó tốn rất nhiều tiền Tới lui Sài Gòn để cái tinh trùng Chị Năm Sệ bình an sinh ra một bé gái. Đứa con này không biết cha là ai nên anh Năm rất thương yêu hai vợ chồng sống hạnh phúc với con của mình. Cho đến khi bé Ngọc Du được 7 tuổi thì anh phát bệnh nhanh chóng và sau 5 tháng thì mất. Chị Năm Sệ bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng nên công việc y tá ở bệnh viện cũng bỏ ngang. Sau khi tỉnh táo lại mấy hai mình đã quá nghèo, không đủ tiền nuôi con ăn học.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 Khi chồng chị còn, chị là người quy tính nhất nhà, cả ba ngù cũng nể mặt. Còn thằng Quệ này thì khỏi phải nói, mỗi lần gặp anh Năm nó xoắn xít nịnh hót nhìn mắt ngại luôn. Tiếng nói của chị có sức nặng hơn cả ba ngủ vì chị là người khởi xướng đáp đền ơn nghĩa cụ lao. Đất đai cha má cho phần, chị cũng không có thu quay lợi và để lại cho chính chu nuôi cha má. Khi chị bán đất, thì anh em dù có thông cảm, Nhưng cũng cạnh khóe, nói chị là người bán đất thứ hai sau tư đục. Người đầu tiên của gia đình, nhất là chính chu bị mất nguồn thu lợi. Dầu có như vậy, mà để bản thân trắng tay thật tệ. Sao mọi người không nghĩ rằng, để có Ngọc Du, chị đã mất hết bao nhiêu tiền? Anh bệnh, chị mất bao nhiêu tiền? Nhưng bao nhiêu cũng không có quan trọng với chị. Chị có thể trắng tay, miễn làm tròn bổn phận với chồng, và có đứa con hủ hủy. Anh mất, Chị vẫn còn trẻ Sau này cũng có người theo đuổi Biết Ngọc Du không phải là con anh Nên họ muốn chấp nối với chị Nhưng chị chưa quên được anh Và chỉ cần có con gái là đủ với mẹ rồi Vì chị cũng được tội nguyện vì đứa con này Biết và hiểu tâm trạng của mẹ Du luôn làm chị hài lòng ngoan ngoãn, dễ bảo và học giỏi Chị cũng không biết nó mang sen của ai Nhưng nên mỗi lần nhìn thấy Thùy Dương Nhìn cách cưng dạy con của vợ chồng mốt là chị phát tức. Nhưng hãy mỗi lần góp ý là mỗi lần gây nên chị cũng không có thèm nói làm khỉ khô gì nữa. Chính vì cái lẽ đó, dù tính tình sở lợi nhất nhà, thương con thương cháu, nhưng chị vẫn không thương nổi cái đứa cháu này. Năm xề đứng dậy. về chị hai ơi, tôi thấy không có còn ý nghĩa gì hết á. Hai thê là chị cả. Tám đứa em đứa nào cũng thương. Là chị cả của 8 đứa em Nên từ thổi nhỏ đã thiệt thòi hơn những đứa khác Phải nói là chị hiền nhất nhà Cho nên ba ngụ đặc biệt thương chị Hai chị em cách nhau có một tuổi Nên xích xót nhau Thổi nhỏ 7 đứa em Đứa nào cả gan lớn tiếng với chị hai Là bị anh ba dán cho một trận Tuy nhiên trước mặt anh ba Chúng không có dám làm gì Nhưng khi chị hai có một mình Chúng cũng ăn hiếp Chị luôn nhừng nhịn các em mình Ngay khi thằng Tư đục làm trận làm thượng, đòi chia đất ở riêng, chị cũng không có dành phần, nhưng ba ngụ nhất định phải có phần chị. Khi có tuổi rồi, hai thể mới thật sự được các em thương và kính trọng. Sáu mó cũng vậy, cô kể cho Dương nghe hàng ngàn lần rằng chính vì Dương qua tay của dì hai nên mới qua khỏi những cơn bệnh ngặt nghèo lúc mới dài tháng tuổi. Nhưng Thùy Dương thì hiểu cái gì chứ?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 Lý gì mà lý, nó thích đó thì nó làm, không nghe lời họ thì họ kêu là lì chứ sao? Năm xe kéo tay hai thệ, nhớ mắt nhìn bảy gái tra hiệu. Gái dội dã đứng dậy đi theo. Gái là một người hung hăng và ăn nói bổ bã nhất nhà. Điều gì không hài lòng là tuôn ra một hơi không biết dừng lại. Bị ba ngủ chửi hoài à. Trước tình cảnh này, gái muốn cứu chị mình, không để mốt bị hai chị xa lánh, bèn, giớt cứu chót. Nè, muốn gì thì sai biểu cha con để mẹ nói chuyện với mấy dì một chút coi. Dừng quýt gái rồi chẳng thèm đếm sỉa gì tới dì bãi của nó mà dẫn lôi mẹ nó đi cho được. Gái muốn tán nó một bạc tay hoặc cú nó một cái thật mạnh vào đầu cho nó lũng sừng. Nhưng cô lại hít một hơi dài để dằn cái cơn giận xuống. Lắc đầu chịu thua và cùng hai chị bỏ về. Ba chị em ra tới cửa Mốt nắm tay hai thệ kéo lại khẩn quảng. Mấy chị tới chơi đây có chuyện gì hôn Chưa kịp nói cái gì đã đòi về rồi Ở lại nấu chè ăn chơi. Tôi có mua đồ cả đống kìa. Năm xệ mát mẻ. Tụi tao về để mày kiếm cái áo đầm cho con mày. Kiếm một chút chứ gì đâu. Ở lại chơi đi mà. Dương hét lên. Lần nào mấy gì mới cộng lên cũng có chuyện hết à. Mà lên hoài. Bảy gái giận trùng, Nhịn hết nổi cô trừng mắt ngó nó. Đúng là cái thứ mất dạy mà. Từ nay nhà ai nấy ở, tụi tôi không có thèm tới lui nhà chị làm cái gì nữa đâu. Chị muốn gặp tụi tôi thì hẹn ở nhà má. Nhưng nhất định là không có được đem cái thứ mất dạy này đi theo. Sẽ không ai nhìn mặt nó đâu. Chỉ coi từ hồi tụi tôi lên tới bây giờ, nó có thưa một tiếng nào không? Giòm cũng không thèm giòm. Mới bày lớn mà chưa nước mắt, mà ăn nói hổ ngào láo xược Như vậy là tại cha mẹ nó không biết dạy. Chắc nói theo làm ảnh hưởng đến mấy đứa trẻ khác, tội nghiệp con của người ta. Vợ chồng Mót đỏ mặt tiếu tai, quỵ phần phần lửa giận, muốn dối cho gái bạc bạc tay nhưng chưa dám. Còn Mót thì đứng dậy tròn mắt giận dữ. Mày ăn nói vậy đó hả gái, con tao có đến nỗi như mày nói không? Chị nhìn không thấy hả? Vậy mà đi khoe quan là con chị khôn dữ lắm, quang dữ lắm, ngoan quang, quang cái thứ này á hả? Hai thệ ôn tồn khuyên cả hai Thôi, về thì về Đừng có gây gỗ Mà chị hai nói cho dì Dưỡng nghe nè Thương con thì ai cũng thương Không phải chỉ có dì trưởng mới có con đâu Nhưng thương là cho nó ăn no mặc ấm Dạy cho nó ngoan ngoãn Kính trên nhường dưới Không có được nói leo hỗn hào với người trên trước Về cái khoản này Coi đồ dì Dưỡng thu xa người khác rồi nha Đừng có mà ngẩn mặt kinh kiểu lên Rồi cái lời chỉ Mà hãy tự suy nghĩ đi Tại sao mà hết thảy các dì cậu đều không ưa nó? Còn nít nó thì tội tình cái gì? Ai mà chẳng thương, nhưng tự bản thân nó làm cho nó thấy ghét trong mắt mọi người thôi. Hai thê nói xong, ba chị em dắt nhau đi bộ về. Mót quốc ức chảy nước mắt. Phần tức, phần khuê, nhưng phần lớn nhất là hình như chị em đã bỏ cô rồi. Chính chu ba ngù, rồi giờ đến chị hai thê, chị năm xệ và con bảy gái chỉ còn có tư đục, tám hỉnh ít khi tới lui về hai người cũng làm việc nhà nước tám hỉnh ở quê vợ nên công tác quyền khác tư đục bán đất mua lại ở xã bên cất nhà sinh sống nên ít tới lui với anh em chỉ trừ khi về thăm má ở nhà chính chu Mót biết bản thân cô không sai sót gì với anh chị em nhưng không ai ưa con cô là gì sao con bé xinh đẹp năng động như vậy và được cha mẹ cưng chịu nên có phần ngỗ nghịch Nhưng lớn hơn một chút, cô sẽ dạy nó cách đối nhân xử thế. Còn bây giờ nó quá nhỏ thì biết cái gì? Hãy để nó phát huy hết bản tính của mình, rồi từ từ uống nắng. Chưa chi mà đã bị bên ngoại thành kiến, thì tội cho con gái cô biết bao nhiêu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Khát vọng đổi đời tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Nam Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2. Chúc quý vị vui mạnh khỏe.